Vì thế ta quân tập 245 Ưng Bắc không cùng phong quyển phần Mặc dù không có túc trực bên linh cựu có tám vị thánh tôn cùng Ưng Vương Nhưng ở trong lòng hắn Cách duy nhất có thể làm là yên lặng cùng thủ hạ của hắn Bảo vệ những quân đề thiên phạt Trong lòng bi thương kia Tuyển các quân đề đã mất Một đoạn đường cuối cùng Không để cho một ai quấy chạy bọn hắn Chị tộc bên kia đã có động tính gì chưa Quân mặt ta hỏi Cho đến bây giờ Cũng chỉ có một vài nhóm lẻ tẻ xuất hiện, cũng không có động tĩnh quá lớn nào. Phong Quyển vân thân thể đứng thẳng lên, giống như một cây lao, nghe được câu hỏi của quân mặt Tà, lập tức trả lời. Hôm qua vì sao trong một thời gian ngắn, lại có thể tập trung nhiều cường giả như vậy? Theo lý mà nói, một khi quy mô trận chiến bên này lớn như vậy, tộc nhân dị tộc, tóc phải không ngừng tiếp viện mới đúng, nhưng tại sao lại, tỉnh nặng một cách đáng sợ, hoàn toàn không thích hợp ạ? Quân mặt Tà nhíu mày, trong lòng không ngừng tính toán đến khả năng khác Ánh mắt cô hắn nhìn về bốn phía của đỉnh núi trong lòng đột nhiên chấn động. Bây giờ đã có không ít núi lửa định chỉ phun trào, mà độ ẩm trong không khí cũng đã giảm xuống rất nhiều so sánh với hôm qua, một trời một vực. Dị tập chính là đang chờ toàn bộ núi lửa ngượng phun. Cổ hỏng của mặt ta đồng đầy, trong mắt bắn ra quang mang lạnh lùng. Cùng Mai Tuyết Yên hai người nhìn nhau đều thấy sự lo lắng trong mắt của đối phương. Trận chiến hôm qua chỉ tập nhân thương vong nặng nề. Có lẽ, địch nhân thấy tiến công không có hiệu quả nên thay đổi chiến thuật. Dù sao, từ thảm trọng của hai tộc ưng hùng cũng có thể thấy được thực lực của dị tộc vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí, cả Bắc Đại Thánh Tôn cũng đều ngạ xuống, không một ai may mắn thoát khỏi. Quân mặt tà Ma Chuyết Yên hoặc là Đông Đảo Huyện Thú Tiên Phạt dĩ nhiên không ai muốn tiếp nhận kết quả như thế, nhưng dị tập nhân lại thảm hại hơn. Tổng cộng 13 vị trí tôn thiên nhẫn, một trận toàn bộ ngã xuống. Hơn 300 vị quân đao nhẫn toàn bộ chết hết. Một trận chiến như vậy, nếu nói dị tộc không có chút đồng lòng, dù có đánh chết thì quân mặt tà, hẳn cũng sẽ không tình. Lực lượng siêu cấp như thế, trói trang là muốn đánh tan hàng phòng ngự ban đầu. Sau đó, để cho quân đội phía sau liên tục không ngừng tiến tới. Hiện giờ, số lượng tập nhân dị tộc chết trận lớn đến như thế. tin tưởng phải trả một cái giá lớn như thế nào? Tập nhân dị tộc bên kia tuyệt đối không chịu nổi. Cho nên bọn hắn bất kết chỉ mới thay đổi chiến thuật, giúp quốc không cần đẩy nhanh chiến tranh, đợi cho đuối lửa, toàn bộ ngừng phun trào, khí hậu khôi phục bình thường. Tự nhiên, môi trường xung quanh sẽ không tạo thành gánh nặng cho bọn hắn. Lúc đó bọn hắn mới phát động tiến công. Mà, chủ ý này của bọn hắn cũng cực kỳ nham hiểm. Bởi vì bức bệnh phong thiên trụ sơn này đã hoàn toàn tiêu thức nếu tiếp tục bất định sự uy hiếp của núi lửa, 1000 ngàn năm bền mông chẳng khác gì một con đường bằng phẳng, khang tràn đến lúc đó, dị tập nhân bộ kỳ toàn bộ dồn lên, vì tuyển chọn một hướng đều có thể dễ dàng đượt phá. cho dù huyền huyền đại lục có nhiều cao thủ đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể ngăn chặn được bước tiến của bọn hắn. nguyên nhân rất đơn giản, mặt trận quả thực là rất dài. hơn nữa sau khi núi lửa đình chỉ việc phun trào từ lúc phun trào đến lúc nguội, thì cần phải có một khoảng thời gian mà trong khoảng thời gian này tộc nhân dị tập hoàn toàn có thể mượn nó tập kết đại quân tuy chẳng bên này huyền huyền đại lục cũng đồng dạng tập kết đại quân nhưng đầu tiên do đường xá xa xôi hơn nữa huyền huyền đại lục vốn là ở thế bị động, phải phòng thế chủ động tấn công lại hoàn toàn nhường cho dị tộc. bọn hắn có thể chọn bất kỳ phương hướng nào phát động tấn công mà đại quân huyền huyền đại lục lại chỉ có thể bị động phòng thủ khác biệt trong chuyện này không chỉ là ngày một ngày hai có thể bùi đắp đối mặt với tình huống tồi tệ như thế nên ứng phó như thế nào cuốn mặt ta chậm trải bước đi chăm chú suy nghĩ lại cảm thấy không có chút manh mối nào rõ ràng. mà tức yên nhớ chặt đuôi mi thành tú cũng đang nghĩ đuổi sách một lúc lâu sau hai người đồng thời thở dài một tiếng thụ động phòng thủ tuy nhiên không thể làm nhưng nếu như chủ động xuất kích cuốn mặt ta thở dài nói, cũng không ổn thỏa. dù sao bên kia cũng là lãnh thổ của dị tộc. nếu chúng ta tùy tiện xuất kích, vị rất có thể tìm chỗ yếu hại của bọn chúng. một khi xuất kích, nhân lực tất nhiên không thể ít, nhưng tất cả đều phải là cao thủ tinh nhuệ. nhưng hàng phòng thủ của chúng ta bên này lại không được nhiều trước. một khi dị tộc tấn công, thực lực chúng ta vốn ban đậu không đủ, nếu chia ra phòng thủ càng khó khăn hơn. mai Tức yên nghĩ một lát nói, cuốn mặt ta nặng nề gật đầu. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đúng lúc này, trong lòng hai người đồng thời có một cảm giác xấu, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Xa xa có bóng người tung nhanh, nhanh chóng hạ xuống từ mấy phương hướng, nhanh chóng tiếp cận nơi đóng quân của thiên phạt, trong đó có một người cầm đầu bay nhanh nhất. Tay áo bồng bền, giống như đàm vân giá vũ, đúng là đệ nhất nhân thiên thánh cùng, cổ hàng. Người của Tam đã thấy địa trước cuộc cũng đã tới. Sắc mặt quân mặt ta trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn. Khuôn mặt mai tuyết yên, tức thì trắng bệt. Sắc khí trong lòng nhìn không được mà bốc lên ngụm ngụm. Trước tiên, tôi phải bình tĩnh. Quân mặt ta thi thao nói với đàn một câu, trong mắt lóe lên tinh quang, chầm chạy nổi. lửa dần trong lòng đàn đứng ngồi không yên, chẳng lẽ thiên hạ vì thế mà bị diệt. Cũng không thể không báo tụ đầy, không thể không báo. Những lời hắn nói dứt khoát như đinh đóng cột mai thuyết yên cả kinh, quay đầu nhìn về phía hắn. Quân đệ của chúng ta, bất kỳ một ai, cũng không thể chết một cách vô ích. Cuốn mặt ta lệnh lùng nói, ta sẽ cho đám dạy tộc phải trả một cái giá thật lớn. Nhưng đám người khoanh tay, đứng nhìn kia, cũng phải cho ta một lời giải thích. Nếu không, nghĩ lại ánh mắt ưng vườn xuống cửu tuyển. Ánh mắt này khiến cho lòng ta ấy nảy. Nếu bị hắn mà đòi lại công đầu ta sao có thể đối mặt với ưng vườn đã ăn nghỉ nơi xứ vàng dưới đó còn có bát đại thánh tôn cùng 3.000 quân đệ ưng tộc, 2.000 quân đệ hùng tộc, Bọn hòa hiện tại đều đang nhịn ta, nhìn ta bằng ánh mắt tín nhiệm, Ta, quân mặt tà, nhất định không để cho bọn hắn thất vọng, cho dù vì bọn hắn phải trả một cái giá, bằng cả toàn bộ đại lục này, ta cũng nhất quyết phải đòi lại. bằng không hiện tại như vậy, sẽ còn phát sinh, mà chúng ta không thể để mất đi, cho dù là một vị quân đệ nữa. nói xong, quân mặt tà liền bước. Đi về phía trước. Phía sau hắn, hổ vương cùng hạc vương, trong mắt nhất thời, đều sáng ngợi, nhìn chăm chăm vào bóng hình của quân mạc ta. Một lúc lâu không nói gì. Mai Tuyết Yên nhìn thân ảnh của trưởng phu mình, đột nhiên trong mắt hiện lên một ảnh nhu tình. Tại một trứng bồng ở giữa, quân mạc ta đang ngồi ngay ngắn. Tại ghê lớn bên trên, ánh mắt nhìn về phía đám người cổ hạng, nối đuôi nhau đi tới, ánh mắt lạnh lẽo như đau. Mai Tuyết Yên đến bên cạnh hắn cũng ngồi xuống. Lần lượt hổ vương hồn vương hạc vương ứng Bắc không cùng phong quyển vần, ngồi xuống bên dưới mai tuyết yên, thân sắc bảy người cực kỳ nghiêm túc. Cố hăng dẫn đầu đi vào trứng bồng, vẻ mặt tươi cười, nhưng trong nhé mắt hắn cũng cảm giác được, không khí nơi đây khác thường, không khỏi ngạc nhiên nổi. Quân phụ chủ, đã có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ở phía sau hắn, đám người thiên thánh cung, cung hề nhược trần, hô duyên ngạo Bắc cung mặt vô đào, lần lượt tới. Dùng ánh mắt ngạc nhiên, không biết quân mặt tà làm ra tư thế như vậy là muốn làm cái gì. Mời ngồi. Quân mặt ta dơ tay lên, mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn nói. Viện binh, viện quân cái gì? Quân mặt tà rốt cuộc cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc ai là viện binh? Mạc vô đạo, mạc tông chủ. Đầu ngươi không phải bị ngắm nước chứ. Ngươi nói chuyện ngàn vạn lần nên suy nghĩ trước sau rõ ràng. Không nên để cho người khác nghĩ rằng, tam đại thánh địa các người chỉ biết nói khoác, không biết nói tiếng người. Bản thân mặt của đạo tuy rằng không phải cao thủ tuyệt thế, nhưng bởi vì địa vị tối cao của hắn, cho dù là tiền bối cấp bậc thánh tôn của tam đại thánh địa, cũng khá khách khí với hắn. Từ lúc nhậm chức đến nay, hắn chưa từng bị một người nào chỉ thẳng tên mặt hắn mà mắng. Vì tội danh, đổ ập lên đầu của hắn. sững sờ một lúc, tức thì khuôn mặt hắn nóng bừng. máu nóng xâm lên tận đầu, muốn tiến lên nói gì đó nhưng lại bị cổ hạng ngăn lại, sau đó cổ hạng dẫn đầu đoạn người ngồi xuống. Cổ hạng biết, quân bạc ta không phải một người không biết đúng sai, tự cao tự đại. Hiện tại, hắn làm như thế, nhất định bên trong còn có quyền nhận khác. Nếu không, ngày hôm qua tuyệt đối không thể chung sức ngăn địch, càng có thể trọng trả sức cha tận dược bất phạm, mà ngày hôm nay là lệnh lùng như vậy. Quân phụ chủ, nếu tiên thánh cung có gì đắc tội với phụ chủ, ngài cứ nói thẳng ra không cần ngại. đại địch hiện giờ còn đang ở trước mắt. Nếu chúng ta không tin tưởng nhau, hợp sức chống lại kê địch, thì khó mà có thể chiến thắng. Cố Hằng bình tĩnh nói, mỉm cười nói. Tốt, cố tiện bối. Người ngay nói lời thẳng thẳng. Một khi đã như thế, cũng không giữ ý nữa. Ta sẽ thẳng thẳng nói ra ý kiến của ta. Trên khuôn mặt khuôn mặt ta hiện lên một nụ cười thê lương, ngẩn đầu hỏi. Không biết bên chiến trường đoạt thiên di chiến cũ, rối cuộc lưu lại bao nhiêu người. Ánh mắt Cố Hằng khẽ co trúc lại, quả nhiên. Đã xảy ra vấn đề, không biết cái đám đó trước cuộc đã làm ra chuyện tốt lành gì, lại có thể. ta quân chi chủ thường ngày lãnh đạm lại tức giận đến mức như thế này. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, song phương hợp lực chống lại dị tộc xâm lược, thật sự không nên xuất hiện sự tranh đấu nội bộ. Hơn nữa đối phượng lại là chủ lực của lần quyết chiến này. Ở chỗ chiến trường cũ, quả thật có lưu lại không ít người. Cố hãng suy nghĩ một chút, vẫn thành thật nói dù sao cũng không chắc vì tập chất định tuân thủ hứa hẹn nói không chừng một ngày nào đó bọn hắn liền vượt qua biên cảnh quấy rối quân mọc ta hư lạnh một tiếng nói theo ý kiến của tiện bối tại vị trí của bọn hắn thì sau khi thiên trụ sơn sập đổ cùng với đuối lửa phun trào có thể làm cho bọn hắn có thể làm cho bọn hắn thương vong nặng đệ hay không quả thật không có khả năng này cố hang nở nụ cười những người đó đều là cao thủ tinh nhuệ của tam đại thánh địa thực lực thấp nhất cũng đã là tới thánh giả, thiên trụ sơn lần này sập đổ ngoài ý muốn, tin rằng bất ngờ như vậy cũng không thể đem nhiều cao thủ như thế chôn trong đó được. điểm đó ta có thể lấy danh dự của ta mà cam đoan. thì ra lại như vậy, nhưng không biết chốt cuộc đời đó tổng cộng có bao nhiêu người, mà cao thủ các cấp cụ thể như thế nào. khuôn mặt ta kiên đầu hỏi, biết khuôn mặt ta hỏi như vậy tức bên trong có hàm ý nào đó, cổ hang cũng không dài dòng, giải thích một cách tỉ mỉ nội. Những người thủ hộ ở chiến trường đoạt tiên chi chiến từ xưa đến nay tuyệt đối không ít hơn 300 người, trong đó nhân thủ không ngừng tặng lên. Trong đó có hai thánh quân, 10 thánh tôn, các cấp thánh hoàng 100 người, các cấp thánh giả 200 người, thánh giả cứ cách 150, lại thay phiên nhau một lần. Toàn bộ thánh giả sau thời gian đóng quân ở chiến trường đoạt tiên chi chiến, đều trở lại thiên thánh cùng, chuẩn bị đột phá bình cảnh, mà sau khi đột phá một vòng nữa, lại được hoáng đuổi. Một lần nữa tiếp tục, lại tiến bước, thay cho người khác bảo vệ ranh giới mong manh đó. Cố Hàng cười nói, luân phiền thay thế nhau như thế, chính là dựa vào phương thức, luyện binh của dị tộc, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, để đề cao tố chức vốn có của cao thủ chúng ta, như thế mới có thể bảo đảm. Qua nhiều triều đại, luôn có tầng tầng lớp lớp cao thủ xuất hiện, trên thực tế lúc này, thiên thánh cùng, tam đại thánh địa, vì một số lý do, ngoài ý muốn, thực lực đã hao tổn rất nhiều. Cho nên ở nơi đóng quân hiện giờ, có thể nói là một phần chiến lược mạnh mẽ, cùng tinh nhuệ nhất của chúng ta có thể xuất ra được. Hay một cái, dùng chiến tranh, nuôi chiến tranh, thực lực thiên thánh cùng, quá nhiên là hùng hậu à, đội quân tinh nhuệ nhất. Ha <cười> ha, quân mặt ta cười một cách trào phủng nổi. Tam đại thánh địa, nếu như có thực lực hùng hậu như vậy, nói vậy sẽ không để đám dị tộc này vào trong mắt. Như thế, đội quân tinh nhuệ nhất của các người, hiện tại bọn hắn đang ở chỗ nào? Đương nhiên là bọn hắn trấn thủ ở chiến trường, đó là thiên chức cô bọn hắn, nếu không có biến cố lớn, thì như thế nào có thể xúc động? À, cố hắn vừa đối đến đây đột nhiên giật mình. Chiến trường đoạt thiên chi chiến à? Thiên trụ sơn đã sập đổ, thì làm gì còn có cái chiến trường đó? Biến cố thật lớn à? Cho đến bây giờ, không được tính vào biến cố lớn hay sao? Quân mặt ta lành lùng nổi, đã đối với lời nói nãy giờ của cổ tiền bối. Thật sự là khó có thể giải thích, chẳng lẽ cổ tiền bối đang nói đùa sao? Vừa rồi quả thực lão phụ có chút lỡ lời, quân phụ chủ nói rất đúng. Ừ, nói như vậy, trận đại chiến ngày hôm nay bọn hắn không có tham chiến à? Sắc mặt của hắn tức thì trở nên vô cùng khó coi, vừa mới đây bọn hắn đã sớm nhìn qua, nơi này vừa mới trải qua một cuộc đại chiến cực kỳ thảm thiết. Trần đại chiến vô cùng oanh liệt tới trình độ này, có thể thấy, bệnh sinh hiếm thấy, hắn từ từng chút dấu vết còn sót lại, trên bầu trời mà phán đoán. Trận đại chiến này ít nhất cũng có hơn 10 vị cường giả thánh tôn tham chiến, hơn nửa đa số đã vẫn lạc, nếu không thiên địa linh khí nơi đây cũng sẽ không tổn thất đến tình trạng như vậy. Cho nên lúc trước cổ hắn cho rằng tất cả những người trấn thủ thiên trụ sơn trước đó đều tham dự trận chiến này. Hắn nào biết quân mặt ta bỗng nhiên lại hỏi liên tiếp những vấn đề như vậy, bên trong đều có nguyên nhân của đó, đáp án có thể nói là vô cùng sinh động. Những cao thủ đỉnh phong này, cười nhiên lại không tham dự trận chiến. Cho nên cổ hắn nếu như tiếp tục không hiểu ra vấn đề thì quả thật hắn sống hơn 3.000 năm cũng thật vô dụng rồi. Các cao thủ thiên thánh cung cùng mặt vô đạo lập tức thay đổi, thậm chí không ít người, nổ hóa bừng bừng. Một cuộc chiến như vậy sẽ tạo thành tổn thức như thế nào bằng với lịch duyệt cùng kinh nghiệm của mọi người ở đây? Các bản câu cần hao tâm tổn sức, có thể dễ dàng đoán được. Nếu như những người đó không có tham chiến, vậy thì... Những tổn thất lúc trước toàn bộ đã do thiên vạc xâm lâm gánh chịu. Cái kết quả này cơ hội, cho dù là bất luận kẻ nào, cũng không thể chịu đựng được. Cho dù mặt vô đạo trong mắt cũng phẫn nộ mạnh liệt, hiện tại, bọn người đã hiểu tại sao quân mặt tà lại có thái độ như vậy nếu đặt bọn hắn vào tình cảnh này. Chỉ sợ phản ứng của bọn hắn so với quân mặt ta hiện tại mạnh liệt hơn rất nhiều. Cái này trực tiếp chính là bỏ đá xuống giếng hơn nữa đối tượng chính là Chiến hữu của mình, mà thành bại của trận chiến này trực tiếp can hệ đến bách tích lê dân, thậm chí là toàn bộ đại lục. Loại hành vi này quả thật là vô liêm sỉ đến cực điểm. Tất cả mọi người đều không có ý nghĩ đến khả năng những người này bị thiên trụ sơn đệ chết, bởi vì chuyện đó thực sự không có khả năng. Hiện tại nơi đó cũng không có phát sinh chiến tranh, chỉ có đất và đá. Cho nên, chỉ có một kết luận là bọn hắn không muốn ra tay, cho nên không chịu lùi diện xuất hiện. Trận chiếc ngày hôm qua, di tộc điều đồng, hơn hai mươi vạn quân tiếp cận, trong đó những cao thủ như U Minh Quỷ Nhẫn, có đến mấy nghìn người. Quân đau Nhẫn, hơn bốn trăm người, Chí Tôn Thiên Nhẫn. Những mười ba người, quân để thiên phạt chúng ta, bùng ba mấy vạn dặm cấp trúc đi đến tiếp viện, chiến đấu kịch liệt tròn ba canh giờ, mãi cho đến khi cuộc chiến kết thúc, liên quân thiên phạt cũng không gặp được một tên viện bên nào. Quân mặt ta bỗng nhiên đứng lên, khoanh tay. Hai mắt giống như ánh đau sắc bén, quát qua từng người của tam đại thánh địa, ánh mắt hẳn lướt qua nơi nào, tất cả được cứu đậu không nói gì, với mặt vô cùng xấu hổ. Nhóm người mình có thể nói là dùng hết tất cả thủ đoạn, là lấy chiêu bài, là an quy của con dân thiên hạ, cuối cùng gần như là cầu sinh tà quân chủ, cùng với thiên vạc xăm lâm gắt lại hiểm kích trước đó, ra tay hỗ trợ cuộc chiến. Đoàn quân, đi ngày đi đêm, hành quân thần tốc một ngày một đêm đến thiên trụ sơn tạm chiến bọn hắn lại không ngờ rằng trong thời điểm viền quân đi đường dài là phải chống cự với đại quân của địch bọn hắn gần trong căng tức toàn bộ lại làm rùa đen trút đầu khoan tay đứng những chiến hữu của mình hy sinh mỗi người cơ hội được cảm thấy như bị dán một cái tắt bọng chát vào mặt các vị cao nhân có biết tình hình cụ thể và tỷ mỹ của trận chiến này không trên mặt quân mặt tào tóp lên vẻ bị thương khó có thể che giấu cùng với thân sắc kiêu ngạo đông đảo những người ở bên cạnh hắn, trên mặt mỗi người đồng dạng là bi thương cùng với kiêu ngạo, bọn hắn ứng ngực ngẩn cao đầu. Đây là kiêu ngạo, chỉ thuộc về thiên phạt, là do chúng quân đệ, dùng tính mạng của bọn hắn để đổi lấy. Giờ phút đầy trong lòng mọi người ở thiên phạt, hầu hết đều tự hào, cùng bi phận. Cổ hằng đã có thể tưởng tượng ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện trong đó, cả khuôn mặt hắn đỏ bựng như bấu, khuôn mặt vì tức giận quá độ mà gân xanh nổi lên hết trên trán mặt máu đập tình thịt, cắn trăng đoại. Xin rửa tay lắng nghe, hắn tức giận, đương nhiên không phải vì thái độ hùng hỗ dọa người của quân mạc tà, mà là đám canh giữ thiên trụ sợn không ra tay trợ giúp. Giờ phút này của hắn thầm nghĩ, nếu trên mặt đất có một cái khe nước nào đó, hắn nhất định sẽ lập tức chui vào. Còn hơn lỡ ngoài, chịu sự giàn vặt khó chịu này, xỉ nhục đến bậc này, lại là, là do người của mình mang đến, hắn lại không dám tránh nẻ, càng không tránh được. Chỉ có thể thành thành thật thật, nghe hắn giáo huấn thành thành thật thật, tiếp nhận hậu quả. Trận chiến này, đội quân thứ nhất từ thiên phạt xâm lâm xuất phát, đường dài gấp gấp để đầy, toàn bộ thành viên được tham dự cuộc chiến. Thành năm của quân bạc tà đột duyên lớn linh, giống như là họ hét vậy, mang theo một chút trung dậy ân vương xuất lĩnh, 3.000 chiến sĩ ân độc. Hùng vương mang theo 3.000 chiến sĩ hụm tộc tinh nhuệ. Còn có 8 vị, thánh tôn thiên phạt. Do Lọc Thánh Tôn dẫn đầu, cùng liên quân ưng hùng, chống lại hơn hai mươi vạn đại quân dị tộc. Thực lực những quân đệ này, trước đó đều là dùng bí pháp để tăng lên. Trong đó người kém nhất cũng là tôn giả tứ cấp, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến lên, cấp bậc thánh giả. Thành năm của quân Mạc Tà đàn chịu Trong lúc đó, mang tay mọi người chấn động. Nói đến đây, quân Mạc Tà dừng lại, ngửa mặt lên trời, hít sau một hơi, lãnh đàm đáp. Chưa vì mở miệng là đó đến an quy đại lục. Ngầm miệng, lại là một đồng yêu nước thường dân, vậy các người có biết kết quả của trận chiến này không? Cố Hằng chỉ cảm thấy trên mặt nóng như lửa đốt, dường như không mở miệng được, chầm chạp hỏi. Thắng à? Thắng, đương nhiên là thắng. Nếu không thắng, vậy ngươi cho rằng nơi đây yên tĩnh như thế sao? Trận chiến này không những thắng mà còn thắng lớn khuôn mặt ta thở dài nặng nề nói Tổng cộng, hai mươi vạn đại quân dị tộc, toàn bộ tan vỡ chỉ còn lại đến một vạn người may mắn chạy thoát trở về trong số một càng u minh quỷ nhất tuyệt đại đa số đã nằm chôn thân tại đây còn bốn trăm tên cuồng đau nhận kia tất cả đều hóa thành tro bụi mười ba tên trí tôn thiên nhận thực lực cực mạnh kia toàn bộ đều phải ngã xuống đây tất cả đều không phải ngoại lệ ban một tiếng cả liệu kích động không thể tin vào tay mình bằng vào thực lực như vậy tin tưởng rằng cho dù vào thời kỳ tam đại thánh địa cường thịnh Suốt toàn lực ứng phó, chỉ sợ muốn thắng lợi, cũng sẽ phải trả một cái giá thật lớn, mà bây giờ giờ phút này, thiên phạt xâm lâm lại giành được thành quả chiến đấu huy hoạn như thế, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Mặt phố đại kinh ngạc, cùng vui sướng kêu lên. Cổ tiện buổi vừa rồi ta chỉ mới nói kết quả của trận chiến, cùng với tổn thất của đối phương. Nhưng người có biết thiên phạt xâm lâm chúng ta, vì buộc trận này, mà phải trả một cái giá đắt như thế nào không? cúm mặt ta cũng không để ý đến phản ứng của mặt vô đậu hắn nhìn chăm chăm vào cổ hằng, thâm trầm nói: thiên phạt chúng ta tám vị tiền bối thánh tùng của tiên phạt, ân vương, còn có ba ngàn chiến sĩ ân tộc, hai ngàn chiến sĩ hồn tộc, toàn bộ trong trận chiến này hết tẩy đều biến thành hư vô. cổ hàng ngẩng đầu, sắc mặt tức thìp trắng bệt. các người có muốn biết họ chết như thế nào không? cúm mặt tài chỉ cảm thấy châm đồng. Có một đuổi phần út không nói nên lợi, xong thẳng lên ngực, giọng nói khang khang nói. Toàn bộ quân đệ thiên phạt chúng ta đều trong trận chiến này, chết đi. Không có bất kỳ một người nào còn có thân thể ở lại trên chiến trường, ngoài trừ ân vương vốn là vì bảo vệ bằng hữu mà chết. Ngoài hắn ra, tất cả đều tự bạo mà chết, hơn nữa là lấy thân thể cùng linh hồn, cùng huyền lực của bọn hắn, mà làm tăng lên sức mạnh, tự bạo tới cực hạn. Như thế mới có thể có được chiến tích huy hoàng, mà bạc đại tông chủ cho rằng không có khả năng. Thân thể mọi người đều chấn động mãnh liệt, tất cả đều trợn mắt liếu lưỡi không thể tin nổi vào sự thật trước mắt. Lúc trước bọn hắn cũng đạt nghị đến, trận chiến này tất nhiên vô cùng kịch liệt. Nhưng cho dù như thế nào cũng không ngờ tới, trận chiến này lại có thể thê thảm đến tình trạng này. Tám vị Thánh Tôn, cùng hơn 5.000 chiến sĩ thiên Phật không ngờ lại dùng phương thức cực đoan nhất. Là từ bào để ngăn chặn bước tiến của quân địch. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi một cầu. Lấy mẫu của quân để chúng ta đổ. Các người đang ở nơi nào? Liên quân ưng hùng tròn một ngày một đêm gấp chút, Đi một quán đường dài đến đây. Các cao thủ tinh vệ đóng quân ở Thiên Trụ Sơn. Của bọn người gần trong gang tấc Ở nơi nào? Ánh mắt của quân mặt ta nhìn lên trên đám người cổ hàng. coi như cứ cho rằng bọn hắn không nghĩ đến ngoại tộc nhanh như vậy đã tấn công. Cứ cho rằng bọn hắn không phát hiện ra khi đại chiến bắt đầu đi nữa, thì đến khi quân đệ của chúng ta, từng người một, dùng phương thức tự bào để kéo dài thời gian, ngăn cản quân địch, các cao thủ tinh nhuệ của các người ở nơi đó, cách nơi này không xa. Coi như tu vi bọn hắn là thánh hoàng đi nữa, cũng chỉ không đến nửa canh giờ là có thể đến đây. Vậy mà bọn hắn lại không xuất hiện, bọn hắn đang ở nơi nào? Chẳng lẽ tất cả, đám cao thủ này, đều là kẻ điếc mù hay sao? Quân mặt ta lạnh đùng cười, trong mắt bắn ra hai đạo sát khí lạnh đùng thấu xương. khi ti chết từ trên chính tầng mây bắn xuống, cố hạng nhớ ngựa đã bỏ mình đó tất cả đều là quân đệ của ta, là quân đệ của quân mặt tà ta. từ trước cho đến giờ hắn đối với cố hạng đều tôn kính, gọi là cố tiện bối. nhưng hiện tại xưng hô bỗng nhiên biến đổi, gọi thẳng tên. thay năm tuy chẳng vẫn lạnh đùng như trước, nhưng đã tràn ngập vui tuốt kiếm dương cuồng. toàn bộ cao tận tam đại thánh địa tổng cộng Bốn năm mươi người, dưới ánh mắt giận dữ của quân Mạc Tà, hầu hết đều cúi mặt xuống, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Sỉ nhục, đây tuyệt đối là một sỉ nhục vô cùng lớn, chờ bắt nhìn chiến hủ của mình, từng người bột ngã xuống, mà người bên mình, ngay cả một người, thậm chí cũng không tra mặt. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên cùng với đám người đứng sau bọn họ. Cổ hàng, đột nhiên cảm thấy không có cách nào để bào chữa nữa, cũng không chỉ có cổ hàng. Người của Tam Đại Thánh Địa cũng khó khăn không nói ra được bộ chữ. Ngay cả người khéo léo như mặt vô đạo, giờ phút này cũng không phản bác được. Đây tuyệt đối là chuyện không thể chối cãi. Quốc mặt ta cắn trăng hét lớn một tiếng nổi. Cổ hàng, quên đệ ta, cho dù là một người, cũng không thể chết một cách vô ích. Chuyện này, ta cần một lời giải thích, cần Tam Đại Thánh Địa. Thiên Thánh cùng các người, cho ta một cái công đạo. Hắn cắn trăng, chầm trại nổi. Ta không thể để cho huynh đệ của ta chết một cách vô ích, chết không nhắm mắt. Vì thế, ta, quân mặt ta, nhất định không tiếc hết thảy, sẽ đòi lại công đạo cho bọn hắn. Cổ hàng còn chưa kịp trả lời, đột nhiên có một thanh âm từ rất xa truyền đến, tràn ngập ý cười nhạo. Nói gì? Công đạo gì? Công đạo cái gì? Như thế nào là công đạo? Coi như bọn hắn chết cũng không nhắm mắt thì tính sao? Ai? Lăn ra đây cho ta. Quân mặt ta, đột nhiên biến sắc. Cố hẳn phẫn nộ quá Là ai cố tình giả tận giả quỷ Màu ra đây cho ta Một tiếng huyết sáo dài chứ công trung Xót một cái hơn mấy trăm người Xuống bên dưới trứng bọng Hai người dẫn đầu Quân áo trắng tót Đầu đội kim quan Cương mặt gầy cuột Đôi mắt rẽ lên kim quan Đang kinh thường nhìn mọi người Bên trong liều trại Mà loài ánh mắt này Dừng trên người quân mặt ta Gần như là khiêu khích Quân mặt ta muốn xông ra ngoài hơi thở bản thân quân mặt ta hôn tàn đến cực điểm, dần giữ nhiên chăm chăm vào đám người vừa mới đến. kể từ khi sống ở trên thế giới này, quân mặt ta chưa bao giờ hoàn toàn phóng thích sát khí toàn thân, bùng nổ đến cực điểm. giờ phút này vô luận là người trong trứng bộng hay là người bên ngoài, bất kể là người có tam đại thánh địa hay là tào quân phủ, đều tin tưởng quân mặt ta sẽ không tiếc hết tải quyết tâm hủy diệt đám xú sinh kia. bây giờ hắn giống như là tử thần giáng lâm. Mình vương trước khi hạ phạm, mỗi một cử động do tay nhớt chân, mỗi một ánh mắt thậm chí là mỗi một lần, long mi trung động đều tràn ngập lòng cam thụ, cùng tử khí mênh mông Cổ hàng chỉ cảm thấy một khí tức lành lẽo từ trong lòng lan cha vội vàng đi ra ngoài, đứng trước mặt quân mạc tà, Hiện tại bây giờ, quân mạc tà gây cho vị thánh giả thánh tôn này, một đối sợ hãi, cùng nguy hiểm lớn lao khó có thể hình dung. Đó là cảm nhận sự uy hiếp trí mạng từ sinh mệnh linh hồn, cổ hàng hiện tại cho rằng, chỉ cần một khi không hợp, cho dù trời xanh, quân Ma ta cũng dám bắt ra. Lũ thủng nơi thiên trụ sơn, an nguy buôn dân thiên hạ, trốn hồng trừng, hết thảy đều không là gì trong bắt hắn. Cái hắn muốn hiện tại chỉ là đòi công đạo cho quân đệ của hắn. Còn cái gì mà lấy đại cục làm trọng, giờ phút này, tà quân chi chủ căn bản sẽ không thèm để ý tới chỉ cần một lời không vừa ý chính là giết chóc duy chỉ có giết chóc mà thôi vừa rồi là ai nói khuôn mặt ta thẳng nhiên nở nụ cười mí mắt dựng lên thần quang trong mắt giống như sấm chớp bụng chảy nhìn hai người đối diện thẳng nhiên nói nói gì à công đạo gì công đạo cái gì như thế nào là công đạo coi như bọn hắn chết không nhắm mắt thì tính sao những lời này là ai nói cố hăng gấp đến độ dầm chân đám hỗn đảng đáng chết này Thời khắc nên cha lại không thấy tụng tích, lúc không nên xuất hiện, lại xong cha, sớm không cha, muộn không cha, lại cố tình xuất hiện vào lúc này, xuất hiện đúng lúc, hắn đang giận dữ, nhưng câu nói của bọn hắn lại khiến cho cố hạng không thể tha thứ được. Hai người kia đúng là hai vị cường giả thánh quân của thiên thánh cùng, lôi định thánh quân hạ trường thiên, bích lịch thánh quân, quý bác văn, hai người này trấn thủ chiến trường đoạt thiên chi chiến đã hơn ba ngàn năm rồi. Một thân tu vi của bọn hắn so với cổ hạng thánh quân tam cấp chỉ hơn một chút mà thôi. Nhìn chung quanh, thế gian hiện giờ, phóng bắt ra các huyền huyền đại lục cũng thuộc loại cao thủ định cấp trần trần chính chính. chẳng qua tính cách hai người này phi thường cực đoan, nhất là hay bao che khuyết điểm thành tính. Luân tự cho mình là đúng, vô luận là trứng giữ thiên thánh cũng là thánh địa đứng đầu huyền huyền đại lục cũng không thể đạp nhiệm. Cho nên cổ hạng mới an bại bọn hắn. Đến trấn thủ chiến trường Đoạt Thiên Chi chiến Để trang luyện tâm cảnh Không phải không thừa nhận Những người mà cổ hạng buộc tay an bại Toàn bộ đều là nhân tài Hai người này tính cách nhìn đâu Cũng thấy nhược điểm Một khi đến chiến trường Đoạt Thiên Chi chiến Đối phó tộc nhân đã bổ sung cho nhau Tăng thêm sức mạnh Trong ba ngàn năm qua Chị tộc nhân không biết có bao nhiêu lần Dưới bàn tay của bọn họ mà gầm ngùi quay về Đối với huyền huyền đại lục mà nói Hai người kia tuyệt đối được coi là đại ách hùng. Đại công thần, thực sự hoàn toàn xứng đáng. Bằng vào tu vi của bọn hắn mà nói, hết thảy những sự việc phát sinh, một khoảng cách gần như vậy, bọn hắn như thế nào lại không biết. Cho nên, ngay cả cổ hàng vừa nghe quân mặt tà nói đến đó, liền biết ngoan nguồn tất cả, tất cả các sự việc, đều từ hai người này mà ra. Nguyên nhân thực sự rất đơn giản, từ trước đến nay bọn hắn không thuận mắt với lực lượng của thiên phạt như khùng. Đối với huyền thú, Đại biểu huyền huyền đại lục tham dự đoạt thiên trì triển, bọn hắn lại càng cho rằng đó là sĩ nhục lớn nhất của toàn bộ nhân loại. Nhân loại được an toàn, nào có thể dựa vào đám sức sinh này bảo hộ, cho dù thắng đi chăng nữa, thì cũng là sĩ nhục lớn lao của bọn hắn. Cứ nghĩ đến cảnh nhân loại sống sót dưới sự che chở của đám huyền thú là bọn hắn cảm thấy vô cùng dục nhã. Vũng trong lòng của hàn đang tỉnh toán. Bọn hắn cũng không được tốt cho lắm. Chỉ cần trong khi chiến đấu biểu hiện tốt một chút, nhóm người của mình chiếu cố thiên phạt nhiều hơn một chút, sau đó chậm trải tiêu trừ mối hiểm khích này. Nhưng mà, hắn trăm ngàn lần cũng không ngờ, bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Đến lúc này, song phương đối mặt, đều trong trạng thái bạc kiếm dương cung, không còn có thể vãn hồi được nữa. Thời gian sai lầm, địa điểm sai lầm, con người sai lầm, ngôn ngữ nói ra cũng sai lầm. Kết quả duy nhất chỉ có thể là xung đột. Là lão phù nội, làm sao? Lôi định thánh quân Hạ Thiên, tiến lên từng bước, nhìn lên người quân mặt tà dịu cực đãi Tiểu tử, nhìn dáng vẽ của người, hắn là nhân loại, có phải huyện thú hóa hình nàng. Quân mặt ta nhìn Hạ Trượt Thiên bằng ánh mắt lành lẽo, chầm trại nói: Ta, đời này hận dứt, cũng không phải địch nhân của ta. Hai phía đối địch, vô luận là địch nhân vô sĩ, Hạ Lưu dơ bẩn như thế nào? Ta chỉ biết một việc, là đi giết bọn hắn, nhưng ta không hề hận bọn hắn. Hắn nói câu này, hỏi một đăng, trả lời một nẻo, đi xa chủ đề vàng dầm, nhưng ai cũng có thể nghe cha, hàm ý trong câu này. Ta biết, người hận chúng ta không cho tại tiếp ứng, lão phu biết người hận cái gì. Hạ Trường Thiên trong mắt bựng lên nộ hỏa, nhưng vẫn cố gắng đè xuống, bình tĩnh nói. Ý người muốn nói, người bình sinh hận nhất chính là loại người khoanh tay đứng nhịn, như chúng ta. Người có biết tại sao lão phù lại khoanh tay đứng nhịn không? Việc đó là có nguyên nhân của nó hết. khuôn mặt ta hắc hắc cười lành một tiếng, mặc kệ là lý do gì, cũng đều giống nhau. Hoang đường! Hà Trường Thiên quát lên một tiếng nói, nếu không phải đại chiến trước mắt, chí bằng với một câu của lão phù liền cho người một trận. khuôn mặt ta cười đành, đột nhiên ngừng cười quát lẫn. Cho dù là kẻ địch trước bắn, lão tử cũng muốn người chết trên tay lão tử trước tiền. Đông tử Hạ truyền thiên co trước mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén giống như bụi kim, nhìn quân mặt ta bất động một lúc lâu, sau đó thở dài nặng nề nổi. Người thân là một nhân loại, nhưng lại không có nửa điểm giác ngộ của nhân loại. Người có biết, huyền thú cùng loài người có điểm khác nhau. Quân mặt ta chậm rãi nhắm mắt đối với lời nói của hắn coi như không hề thấy. Linh khí bên trong người đang ngầm vận chuyển. Hắn đang chuẩn bị, đem lực lượng toàn thân của mình, vận chuyển đến mức đỉnh phòng. Người trước mặt hắn, thực lực sâu không lượng được, công lực của mình, mặc dù hiện tại còn chưa bằng hắn, nhưng bất kể như thế nào, người này hôm nay coi như đã chết. Hắn nhất định phải chết. Hạ Trường Thiên cơ hội muốn nổi trận lôi định. Nếu không phải cổ hạn ý tứ đưa mắt tra hiệu, thì hiện tại hắn đã trở mặt rồi. Tên tà chi quân chủ này, quá thật là vô pháp vô thiện, lão phụ có thân phận như thế nào. Có thể đứng trước mặt hắn nói chuyện, coi như đã cho hắn mặt mũi lắm rồi. Hắn cư nhiên, lại có thể nhắm mắt lại. Thúc có thể nhận, nhưng thiếm không thể nhìn. Đám huyện thú ở đại lục này, ban đầu chỉ để cho nhân loại chúng ta cởi. Hà Trường Thiên âm trầm nói Thời gian lặng lẽ trôi qua, trải qua mấy vạn năm, giá thú cư nhiên cũng có thể hóa thân thành con người. Công tham tạo hóa đoạt thiên chi chiến, cái này căn bản là chuyện cười lớn nhất tự trước tới nay Cuối mặt ta nhắm mắt điều tức bất động. Nhân loại chúng ta chính là chúa tể muôn loại. Đám huyền thú kìa, nào có thể đánh động cùng bọn ta? Hiện tại, ngươi lại có thể luôn miệng nói, đám giả thú đại là huynh đệ của người. Chẳng lẽ ngươi tự bỏ niềm kiêu ngạo của một nhân loại, cam tâm tình nguyện trở thành huyền thú sao? Hà Trường Thiên Trầm Trời nói, sống trên đời, ngàn văn lần phải nhớ kỹ, chớ quên tổ tông của mình, chính là con người. Mai Tuyết Yên hai mắt trực lửa, Cô hồ đã không kìm nén được, Hùng Vương cùng với Hổ Vương muốn xong ra ngoại, lại bị hạt trùng tiêu, giữ chặt, hết thảy đã có tỷ phu làm chủ, và lại ta muốn xem tỷ phu nói như thế nào. Quân mặt ta rốt cuộc chậm chạy mở mắt. Người, đã nói xong chưa? hai Trường Thiên lạnh lùng nói, xong rồi, thì ngươi làm sao? Xong rồi, thì đồng thủ đi. Quân mặt ta thẳng nhưng nói, mí mắt giật một cái, hai mắt giống như sấm sét bắn ra. Lướt qua trước mặt, hơn 300 người hờ hững nổi. Không biết còn có bao nhiêu người không muốn cứu viện. Nếu các người có gặn, không ngại, thì tiến lên phía trước, cho ta kiến thức phong phạm cao thủ một phen Cô ngạo, Hạ Trường Thiên phẫn nộ hét to một tiếng. Quân mặt ta, người tìm chết. Cô hăng vội vàng, đứng ở giữa, sắc mặt nhăn lại như trái mướp đắng, liên tục xua tay nói Đại địch trước mắt, các ngươi mỗi người bớt một câu đi. Ai? Tình tế hiện tại hung hiểm như vậy, chẳng lẽ chúng ta lại tự giết lẫn nhau hay sao? Ta cũng không muốn tự giết lẫn nhau, là chính vị tạo quân chủ người, mời đến này, ép người quá đáng. Hà Trường Thiên lạnh lùng nói, Cổ lão đại, chuyện này ta cần một lời giải thích. Giải thích à? Cố hàng sau khi bối trối quà địa, đột nhiên giận dữ gầm đến một tiếng. Ngươi còn muốn giải thích sao? Trong lúc đại quân đang chiến đấu, thì ngươi đang làm cái gì? Vì sao ngươi không đến trợ giúp? Hiện giờ, người ta chỉ tra lỗi lầm của người, người chẳng những không biết cái sai của mình, không biết hối cải, lại cư nhiên cũng muốn nói ta cho ngươi một lời giải thích, giải thích cây chấm. Những con huyện thú hèn mọn này không đáng để cứu, chỉ lãng phí binh lực mà thôi. Hà Trường Thiên bình tĩnh nói, cho dù coi như không có bọn hắn, chúng ta cũng đã thành công ngăn chặn dị tộc bao đời này. Bất quả, để cho bọn hắn làm vật hy sinh, để tiêu hao thực lực dị tộc, vẫn nên phải có... Ngươi... Cố hăng tức dần đến chung người. Đây chính là chuyện tình liên quan đến an nguy của bá tánh, cùng sự tồn vong của đại lục, không ngờ ngươi lại khư khư giữa quan niệm cố chấp như vậy. Trận chiến này, vạn nhất nếu bị thua, chính là dẫn đến cả trăm họ lầm than. hà Hạ trường thiên, ngươi, ngươi, để cho ta thật thất vọng rồi. Bác đại thánh tồn, năm nghìn chiến sĩ thánh giả, thánh hoàng, cứ như thế mà lần lượt ngã xuống, ngươi, ngươi, trận chiến này sẽ không thua. Hạ trường thiên khinh thường nói. Lão Phu cùng ngoại tập giao chiến đã hơn 3.000 năm, chẳng lẽ cô không hiểu được bọn hắn à? Trong 3.000 năm qua, bọn hắn há có một lần có thể thoát khỏi tay lão Phu, vượt qua Thiên Trụ Sơn. Nhưng bây giờ Thiên Trụ Sơn đã không còn. Cố hàng hét lớn một tiếng nổi. Ngươi có thể đối mặt với sự thật một chút hay không? Ngươi cuồng vọng như thế là có dụng ý gì? Dụng ý ở một tiếng hét cắt đứt sự tranh luận của hai người. Cố hàng cùng hạ trưởng thiên đồng thời ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới trong lúc bọn hắn nói chuyện, cư nhiên là có người cắt đứt. Tiếng hét này dĩ nhiên là từ miệng quân mặt ta mà ra. Hai người kinh ngạc nhìn hắn, quân mặt ta lệnh lùng cười. Ta không có hứng thú nghe các người tranh luận. Ta nói, hiện giờ ở đây, có ai vẫn còn ý định không cứu viện, tự động đứng ra cho ta, ta không muốn giết nhầm người tốt. Không muốn giết nhầm người tốt à? Hai chân thiên đột ngột cười một trận dài chào phúng nói. Nói như vậy, ngươi còn đánh tính đem chúng ta giết cả à? Diệt! Ngạc nhiên lắm sao? Quân mặt ta cũng trao phúng cười. Bốn tòa chỉ muốn nhìn một chút. Nếu các ngươi dám làm như vậy, có dám đứng ra hay không? ha <cười> Có gì không dám, Lão Phu chính là người thứ nhất đứng ra. hai Trường Thiên bồ mặt, lộ vẻ sắc khí, tiến lên phía trước một bước, liếc mắt nhìn quân mặt ta. Bản thân ta muốn gọi, chuyện này như thế nào, chính là Lão Phu ta hết sức ủng hộ. Đúng, nơi này có chiến đấu thật thảm thiết, nhưng Lão Phu cố không đến giúp đỡ. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến trợ giúp, như thế nào người muốn lấy lại công đạo. Ở một bên, bích lịch thánh quân, quý bác vang hắt hắt một tiếng cười lạnh, cùng tiến lên phía trước một bước. Lão phụ cũng không tán thành, đem quân lực lãng phí trợ giúp cho một bớ huyện thú bên mình. Đồng bên à, hay lập viện quân, bọn chúng không xứng. Quân chủ, nếu muốn vì bọn họ đòi lại tiếng nói, như vậy thì lão phụ cũng coi thử xem. Hai người cùng nhìn quân mạc ta trên mặt cười tràn đầy nét trăm biển. Còn có chúng ta nữa. Đi theo phía sau hai người, lục tục, bốn năm mươi người lại đứng ra, một đám ôm cánh tay, nhìn quân mặt ta cười cợt. Trừng phạt, thật buồn cười. Có ai có thể một lần trừng phạt hai vị thánh quân, năm vị thánh tồn, hơn hai mươi vị thánh hoàng và hơn hai mươi người thánh giả? Đây hiện tại đã là một nửa lực lượng thiên phạt thánh cùng. Ai dám? Báo giết toàn bộ. Lục. Không trách đông được. Những lời này của số đông khi nào cũng có đạo lý. huống chi ngươi chỉ là một ta quân chủ cho nhỏ, nhỏ, người có bản lĩnh gì, đến trừng phạt những người như chúng ta, người có khả năng sao Chúng ta chính là thủ hộ đại lục mấy ngàn năm, chúng ta làm tối đại công thận đại lục này là hoàn toàn xứng đáng. Ngươi còn nhỏ tuổi, vì thiên hạ muôn dân cống hiến nhiều hơn hay sao? Hiện tại, ngươi lại có thể vì vài mạng huyện thú, đã muốn trừng phạt chúng ta, giết chúng ta. Thật là tức rồi. Nhìn thấy tình hình, nhiều người đi tới như vậy, cố hàng trong lòng, càng ngày càng chìm xuống, chìm đến đẩy. Chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thân mình không chịu nổi trung lên một chút. Hắn biết chuyện ngày hôm nay, đã muốn không thể cứu vãn, Tuyệt đối là lớn chuyện rồi. Cứ mặt ta, quan sát, tính tình mọi người, trong khoảng thời gian này, hắn cũng hiểu một ít. Người này, cho đến bây giờ, cũng chưa từng bị khuất phục, bị uy hiếp như bây giờ. Ngày hôm nay, với thế trận này, đối lại bất cứ một kẻ nào, hắn chỉ cần có cái nhịn đại cục thì đều làm không nổi. Coi như điều sĩ nhục, cũng chỉ có thể sống chết mặt bay Nhưng quân mặt bà há lại cái loại người này, quân mặt ta tính cách gặp mạnh, đấu mạnh. Từ trước đến nay không thỏa hiệp, dùng loại thủ đoạn này, uy hiếp hắn. Chỉ sẽ là hoàn toàn thấy kết quả ngược lại. Cố hàng đáy lòng tuyệt vọng thở dài một tiếng. Nếu ngày hôm nay, Thánh địa đóng ở, Chiến trường đoạt thiên, Những người này, Có thể đưa ra một số lý do. Ví dụ như, Thật sự tra Không chắc chắn lắm, Sau đó lại thành khẩn, Nhận thức cái sai, Rồi sau đó, Lại là tự nhiên, Mình làm người giữa đi hòa giải, Có lẽ còn có chút như thế, Thì có thể đem chuyện này, Yên ổn xuống trở lại. Ngay cả quân bạc ta cũng muốn tính sổ, Nhưng tin tưởng hắn cũng sẽ không làm vào lúc này. Nhưng hiện tại, nhiều người như vậy cùng nhau đứng ra, chuyện này sẽ thấy rõ ràng rồi. Cổ hàng biết rõ, sợ gì quân bạc tà, tới cái chiến trường này nhất định là có lý do. Nhưng cũng tuyệt đối không phải vì thiên hạ muôn dân, càng thêm không phải vì tam đại thánh địa. Thật là bức hắn nóng nảy như vậy, người này tuyệt đối sẽ không sợ thiệt thoại mà thâu tẩm, không tiếc hủy diệt toàn bộ đại lục. Cũng chỉ vì quân đề của bệnh mà báo thù trúc giận. Đối mặt với lưu manh như vậy, chỉ có lấy nhu thắng cưỡng mới là biện pháp chính xác nhất. Nhưng hiện tại, đám ngu ngốc này đã đem sự tình làm cho không thể cứu vãn được rồi. Đối diện với cả đám 47 người đều là chấp tay, khinh miệt, nhìn hướng quân mặt tạ, làm cho hắn nhục nhã thì làm sao, không có trợ giúp thì thế nào. Người thật sự dám khai chiến sao? Hậu quả trận chiến này... Chính là thiên hạ bị hủy diệt, chính là trăm họ lầm thang. Chỉ bằng người sau quân Bạc Tà, người cần phải khơi lên trách nhiệm này sao? Nếu là thật sự đại chiến nổi dậy như vậy, một khi có hậu quả gì nghiêm trọng, người, quân Bạc đà chính là tên đầu sỏ gậy nền. Muốn cố làm cho vẻ mua chuột lòng người ư, cần cái cách nói đó sao? Tiểu tử, tuổi còn trẻ, nên nghĩ đến điều tốt đẹp đi. Cổ hằng nhìn thấy nét mặt, có thể tin tưởng dịp tra ý nghĩa của bọn hắn, giờ phút này. Nhìn cả đám đáp ý, hắn chỉ biết, dầm chân thở dài, trong lòng khó chịu cực điểm. Ngu ngốc quá, ngu xuẩn quá, thật đúng là cho mình, là công thần. Quân mặt tạ hắn khi nào đem thiên hạ muôn dân để trong lòng đây? Về phần tội đầu sỏ gây nệnh, hắn càng không để ở trong lòng. Thích thì sao? ta chính là con người như vậy, đây là quân mặt tạ. Các người đang chơi với lửa sao? Cũng khó trách, hạ trường thiên, bọn hắn căn bản không biết. Quân Mạc Tà là hạng người gì? Phàm là bọn hắn biết một ít sự tích trong quá khứ của quân Mạc Tà mà nói cũng sẽ không đem sự tình làm như vậy được. Nếu là bọn hắn biết quân Mạc Tà từng bị quản thanh hạng thậm chí bất chấp toàn bộ thế gian đều dành, điên cuồng, đại sát tứ phương, thì tên hạ trưởng thiên kia, bọn hắn tuyệt đối không đến làm mức như vậy. Huống chi khi đó? Còn không có bức bách quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà xưa nay vẫn vậy, hiện tại thì càng không thể trị hoãn. Còn có ai không? cuốn mặt tạo quái dị nở nụ cười bình tĩnh hỏi tất cả mọi người đều nhìn nhau lại không còn ai đứng chờ ma đồng thánh giả lạnh động đứng ở đội ngũ bên trong trước mặt hiện lên sự tức giận bên này chiến đấu bọn hắn có nghe nói thậm chí còn có người đang xem cuộc chiến nhưng khi bọn hắn nói muốn trợ giúp những người này là bị hai vị thánh quân vô tình trách mắng thậm chí có có bất cứ bị gấp trúc đến tiếp viện còn ăn không ít đau khổ Hiện giờ, sự tình phát triển như thế này, bọn hắn trong lòng cũng thật ấy nảy, lo lắng cực kỳ. Nếu giờ này, nội chiến là thật sự, như vậy tuyệt không là một chuyện tốt, thậm chí an nguy toàn bộ đại lục, thì có thể sẽ bị hủy, ở trận nội chiến này. Khả năng này, lãnh đồng từng nói qua, nhưng hai vị thánh quân căn bản không có ý kiến, co khóc cũng không làm được gì. Đội ngũ thật lớn. Quân mặt ta ha ha cười dài một tiếng, đột nhiên sải bước đi ra. Khen một tiếng, kiếm minh hoành không xuất thể, một thanh kiếm, đột nhiên, bỗng nhiên xuất hiện. Đồ hồ, theo trong hư không đột nhiên lao trà, kiếm phong lấy cha hạng quan lặng lặng, đứng trên không trùng, giữa thân kiếm, lộ tra màu tuyết mơ hộ, ảo ảo. Một cổ sắc khí đẫm liệt mênh mông cuộn cuộn như kiếm ý gào thét mà trà. Núi lửa bùng nổ, bốn phía, thời tiết vốn ngay hè đóng bức, nơi đây nhiệt độ không khí thường cao như cảnh người khác chận xôi. Nhưng chui kiếm này vừa lao ra, tình cảnh trong lúc đó lại nhất thời mát mẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa, có một cổ lạnh thấu xương chăm trải phát sinh. Chui kiếm này mặc dù không đồng đầy, nhưng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cổ hàng chút nữa bật thốt lên kinh ngạc. Chui kiếm này đúng là một chui đại kiếm chiến luân hội ba kiếm hiếm cỏ. Đối với chui kiếm đầy uy luật này, ngay cả cổ hàng trong lòng kiên kỳ cực kỳ. Chui ba kiếm này vừa ra, cổ hàng trong lòng Thầm thang may mắn, tất cả đều hóa thành tuyệt vọng. Đại lục xong rồi. Quân mặt ta đã muốn động sát tâm, trừ mặt kiếm này giết chóc, chính là một vũ khí đắc lợi của sát thủ. Trần chiến này thật không thể né tránh. Trần chiến này vô luận ai thắng ai thua, tổn thất tất nhiên, là lớn kinh người. Cuộc chiến cùng dị tộc nhân, cuối cùng thực lực ngu muội, lại lần nữa trải qua này, biến cố đã có thể thấp thợm nghĩ đến. Bài không thể nghi ngờ, hảo kiếm, lôi định thánh quân, hà trường thiên, ánh mắt phát sáng, ánh mắt ngưng trên mặt quân mạng tà. Xem ra, người hôm nay thật đúng là khăn khăn cố chấp, thiên hạ an quỳ, muôn dân hàng tỷ người, người đều không để ở trong bắt đúng không? An uy thiên hạ, muôn dân đại lục, ha, Quân mạng tà thê lương cười to, quân đệ của ta chính là vì an uy thiên hạ mà đến, ta vì đại lục muôn dân mà đến. Có thể huynh đệ của ta chết trận, ai nhìn thấy cũng không muốn đến giúp đỡ. Thời gian các huynh đệ của ta chết trận lừng lấy tan xương nát thịt, thiên hạ muôn dân đều đứng ở một bên xem náo nhiệt. Quân mặt ta cười đến điên cuồng, cười đến nước mắt cũng muốn chạy xuống. Hiện tại, người muốn nói với ta sự an nguy đại lục muôn dân sao? Hạ trường thiên, người không biết là người quá vô sĩ sao? Hạ trường thiên cùng quý bác văn nhìn nhau, cũng thấy được ý tứ trong mắt của đối phương. Tính xài. Bọn hắn đương nhiên sẽ không xem, đem quân mặt ta để trong mắt, nhưng hậu quả trận chiến này ảnh hưởng quá lớn, nơi này có một vạn tên liên quân thiên phạt, hơn nữa đều là cao thủ, trận chiến này nếu là thật sự chiến đấu, thì phải chiến đấu vô cùng quyết liệt. Như vậy bất chấp gì tộc nhân mạnh mẽ như thế nào, thiên hạ này cũng đã xong đời rồi. Vốn bọn hắn tưởng rằng, thiên hạ này bị che mắt, quân mặt ta bất kể như thế nào đều sẽ có những bân khuân lò tỉnh, sẽ không thực sự tra tay. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn đã nghĩ lầm rồi. Quân chủ, có thể cho Lão Phu nói một câu được không? Cổ hàng thở dài một tiếng, không đợi quân mặt ta đáp ứng, vội vàng nói. Quân địch trước bắt, nội chiến là điểm xấu, việc hôm nay Lão Phu đã biết, dù sao trước nhất không tính xem hậu quả thế nào. Hạ trường thiên bọn họ làm sai, nhưng giờ phút này đại chiến còn cần bọn họ, liền thu bọn hắn lấy công trượt tội được không? Sau lần đoạt tiên chiến chiến này, lão phu coi như liệu tính mạng này cũng chắc chắn sẽ cho quân chủ một cái công đạo thỏa mãn. Không, quân ma ta chậm chạy là kiên quyết lắc đầu. Quân đệ của ta chết ở chỗ này, hai cốt chưa tạng. Hồn thiên không xa, bọn họ đang nhịn ta, đang chờ ta tìm cho bọn họ một lợi công đạo. Ta không muốn làm cho bọn họ phải chờ sốt ruột được. Quân chủ hy vọng người nghĩ lại. Cổ hẳn lo lắng tiến lên từng bước. Cổ hẳn. Nếu người luyến tiếc quân đệ của người, có thể cùng bọn chúng sống vài liền thủ để đối phó với ta. Liền coi như các người với tam đại thanh địa cùng thiên thánh cùng đồng loạt ra trận. Ta, quân mặt ta cũng dốc hết sức tiếp, không sao cả. Quân mặt ta trừng mắt lành lùng nhịn, lành lùng thuốc. Nếu những người này không chết, lương tâm ta không yên. Vì thiên hạ muôn dân, người không thể nhịn một chút sao? Cổ hàng kích động kêu lên. Quân mặt ta ta lúc này thề. Quân mặt ta... Quân cười một tiếng, lành lẹo nói, từ hôm nay chơi đi, bắt đầu từ nay về sau, ai dám ở trước mặt ta nói thêm một câu thiên hạ muôn dân, người đó sẽ chết. Cố hạng cả khuôn mặt lo lắng, đỏ bựng, lại ngăn trước mặt quân mặt ta, chết cũng không cho hắn đi qua, tránh ra. Quân mặt ta hờ hững nói, ta đến đến bà, người nếu tiếp tục không để cho ta đi, ta đại tức khắc hạ lệnh, toàn bộ thiên phật chiến sĩ ở chỗ này, lập tức cùng tam đã thiết địa triển khai cuộc chiến không chết không ngừng. Cổ hàng cả người chấn động, miệng lưỡi liếu lại, nói không ra lời. Hắn tin tưởng quân mặt ta hoàn toàn có thể làm được. Hắn đã thấm tà đạo đến tận xương tụy. Tài chi quân chủ, căn bản không khuyên theo lễ thường được. 1. Quân mặt ta thả nhiên đói ra một chữ. Trên đầu viêm hoàng chi quyết phát ra một tiếng kiếm minh khoan khoái. Các người kiếm quan phát ra trọng lứng. Trên mũi kiếm kiếm quan phun ra nuốt vào, dài đến nửa trường, nồng đậm. Đã một mạnh hai khuôn mặt ta ánh mắt lạnh đạm còn giống như hạng bắt muôn đợi không thể thay đổi viêm hoàng chi quyết kêu bộ tiếng kiếm quan phương hướng thay đổi chìa thẳng vào mi tâm của hàng cố hang thân tinh rối rắm trên rác mồ hôi lạnh rồng rồng chảy xuống khuôn mặt ta có thể không cẩn nhưng hắn không thể nào không cẩn ba khuôn mặt ta hét lớn một tiếng mọi người nghe lệnh chó ma tuyết yên hùng vương hộ vườn hạt vương ưng bác xong, cùng phong quyển vừng, đồng thời tiến lên từng bước. Quân mặt ta hét lớn một tiếng, bàn tay vừa bổ sướng, thê lương quát. Đao kiếm tốt võ, mục tiêu mọi người Tam Đại Thánh địa, nghe ta ra lệnh. chậm đã, không đợi quân mặt ta nói lời cuối cùng. Diệt, tự thúc ta, cố hàng quát to một tiếng, thân mình trung chạy lên. lão phụ rút lui, nói xong, hét lớn một tiếng. người Tam Đại Thánh địa, tất cả không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Đi theo lão Phu, lui cha một bên. Nếu có chút vọng động, giết không tha. Cha lệnh một tiếng, tam đại thánh địa người đồng thời ra khỏi sân bại. Nhìn thấy ánh mắt quân mặt ta đều là trà ngập kinh sợ. Nhìn thế này, thật sự dám sao. Giữa sân, chỉ đây lại 47 kẻ đó. Cô đừng đối diện với quân mặt ta. Hạ trượng thiên, quý bác văn. Quân mặt ta hét lớn một tiếng. Dùng đầu chó của các người, cho ta một cái công đạo. Tiểu quần, các vị quân đệ. Linh hồn gần xa, xem ta lấy cho các người, mang lại cho các người công đạo. Trên không trung, ô ô tiếng gió nổi lên, các mặt đất lẫn không trung, theo quân mặt ta hét lớn một tiếng, trở nên một mảnh tiêu sắc thề lường. Tiểu tử cuồng vọng, Lão Phu thật buôn nhìn, rớt cuộc là ai có thể lấy đầu ai? Hà Trường Thiên trào phúng vừa quát nổi. Các người đều lui ra phía sau, Lão Phu một người đến lĩnh giáo một chút vị thủ đoạn của tên tạ chi quân chủ. Một người cũng không cho phép đi, toàn bộ những kẻ chủ trưng thông cứu viện, đều chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, quân mặt ta bay lên trời, đang ở giữa không trùng, chợt đột nhiên bên gửi xuất hiện vô số hắc sắc lợi kín, lé hàng quang, cửu ưu hàng nhận, viêm hoàng chi quyết gạo thét mà đến, kiếm quang, chiếu sáng, mở mịch trường thiên, âm dương đủ pháp, quân mặt ta quát dài một tiếng, đột nhiên, bỗng dáng mất giữa không trùng. Làm cho hạ trượt thiên Đang muốn độc thủ mất đi mục tiêu Ngũ hạnh lực giúp ta bạo phát Là một lần nữa quát lẫn Đột nhiên thiên địa trong lúc đó Xuất hiện vô số hỏa lòng Đèm nguyện cái sân bãi đoan đoan quay chung quanh Ngọn lửa cực nóng Thẳng đốt cả không khí Không gian cũng đang trung chạy Vô số nước bên trên mặt đất Pháp vởi từ bầu trời trước xuống Trên mặt đất Âm vang một tiếng xuất hiện Một cái hố to cờ mấy trăm trượng Sau không thấy đẩy, mà đám người hạ triên thiên sẽ tự hố to đẩy xuất hiện, có một bộ phận lớn người bất ngờ không đệ phòng, thoáng chốc đã bị trời xuống. Vách hố to trong nháy mắt đã phát ra kim chi lực giam cầm, lập tức trong hư không, cương mặt ta không biết ẩn ở nơi nào, đột nhiên gầm lên một tiếng điên cuồng, ngay sau đó trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, ngọn lửa hóa thành màu đen vô cùng vô tận, thiên địa như tối đèn châm trải hạ xuống, bao phủ bên trong vòng mấy trăm trường. Vừa lúc đó, cái miệng hố to liền bị bóng đen bao trùm, hỗn độn hỏa. Quân mạc tà đầu tiên, đem hết lực lượng của chính mình tàn sát, ở chỗ này vì mình mà quân đệ chết trận, liền không để ý đến hậu quả toàn lực ra tay. Công đạo này, cho dù sân băng địa liệt, cho dù trời sập đất lấp, cho dù càng không sụp đổ, cho dù nhân loại chết sạch Vẫn phải có, chắc chắn như vậy. Công đạo của quân đệ, Không liên quan gì đến thiên hạ muôn dân, trăm họ lầm thang sau. Nguyên nhân không phải tại ta. Cho dù càng khôn có sụp xuống đi chăng nữa, ta vẫn phải làm. Bây giờ, chính tay ta làm. Hạ trường thiên và đám người liên quan, nhìn thấy đám người cổ hàng, không có cùng ý kiến với mình, lâm trận lùi bước. Trong lòng hắn mất bình tĩnh, vô cùng phẫn nộ, lại xem phần sợ hãi. Chẳng lẽ chúng ta đã làm sai? Hắn thấy quân mặt ta cố tình cắn mãi thầu buồn, không hề có định lấy đại nghĩa làm trọng. Tùy trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, nhưng hắn không ấy lo lắng tình thế trước mắt này. Quân đội của thiên phạt sau trận chiến kia đã hao tổn rất nhiều tinh nhuệ. Tổng cộng có 8 gã thánh tôn cường giả chơi trùng, 6.000 dũng sĩ thiên phạt hao tổn, hết 7-8 phần. Hiện giờ, chủ lực của thiên phạt chỉ có quân mặt ta và Mai Tuyết Yên là có tu vi thánh tôn tiêu chuẩn. Cùng Hùng Khai Sơn chỉ là một tên mới đột phá thánh tồn, còn lại người có tu vi cao nhất chỉ là thánh hoàng, tùy bên mình chỉ có 50 người, nhưng tu vi thấp nhất cũng là thánh giả, mình và quý Bác Văn lại là thánh nhân đỉnh phòng. Sự cao thấp của hai bên chính là trời và đất, chỉ cần cẩn thận để tránh sự tự bào của vô số huyện thú thì tất cả đều nằm trong sự khống chế của mình. Cho dù tiêu diệt sạch sẽ thiên phạt, sau đó mới đánh dị tộc nhân. Cũng chưa chắc thất bại, đến lúc đó, cổ hàng còn có tư cách gì, chính giữ vị trí đệ nhất nhân của thiên thánh cùng. Trong lòng Hạ Trường Thiên đang suy nghĩ như vậy, đối diện với chuyện quân mặt tà tra tay, đám người Hạ Trường Thiên không có chút sợ hãi, đang muốn tra tay phản kích thì tất cả đã bị lửa bao vây, vô số hỏa long trong nhé mắt đã cản trở tạm mắt của bọn chúng. Những con hỏa lông này, hoàn toàn quý nhiễu tầm nhìn của bọn chúng, hiệu quả vô cùng. Đám người đóng quân Nơi đoạt thiên tri chiến này, hầu hết đều là những người trải qua vô số kinh nghiệm trừng mặt. Mặc dù đối mặt với dị biến kinh người như thế, lại có thể gặp nguy không loạn. Trên thực tế, đám hỏa long chỉ làm bọn họ hơi bất ngờ một chút, nhưng khó có thể làm bọn họ bối rối. Ngay lúc đó, khi mọi người bắt đầu có phản ứng, muốn vận công chống lại hỏa long, mặt đất dưới chân bất ngờ biến mất. phía dưới chân đột nhiên biến thành một động vượt sâu, không thể đẩy cả đám đều bị rơi xuống, không thể không thừa nhận phán xạ của đám người này quá thật vô cùng kinh người. hơn một nửa trăm số đó kịp thời ổn định tâm thần, vận huyền khí bay ngược trở lên, nhưng chưa kịp bay đến miệng vực đã nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên đỉnh đầu, vô số cột nước đột nhiên xuất hiện, nhập lại với nhau rất thẳng vào động vực. một cột nước có bán kính đến và trường đổ ẩm xuống, khi hố to đột nhiên xuất hiện. Đám người này đều là cao thủ đỉnh phong, nên dù biến cố xảy ra cũng không loạn, nhưng trước kịp bay ra khỏi hố to, thì đã bị cục đứt khổng lồ kia quốc trúng. Trong lúc này, dù có kiên định đến mức đạo, dù là cao thủ cỡ đạo, cũng phải sợ hại. Tất cả mọi chuyện phát sinh quá quỷ dị, cơ bản không thể xuất hiện trên thế gian này, giống như là một cơn ác bộng thành sự thật. Vừa rồi ngay dưới chân mình là mặt đất bằng phẳng, đột nhiên xuất hiện một trận hỏa hoạn nếu thế lửa lớn như thế chắc chắn phải có vật gì dẫn và bắt lửa chứ nhưng nơi này không có bộ phận nào có thể làm phát hỏa nếu nói đây là ảo ảnh thì chắc chắn là nói nhảm làm gì có loại ảo ảnh chân thật đến mức này còn nước trên trời mây còn bay lửng lờ cho dù có bão cấp chính, đột nhiên quét qua thì cũng không kịp mưa mà không có mưa thì lượng nước kia từ đâu ra thêm vào đó cho dù trời có mưa ngay lập tức thì cũng không thể có một lượng nước tinh củng như thế à. Âm một tiếng, tất cả cao thủ đóng quân đuổi đoạt thiên, bị cả cục nước khổng lồ quất thẳng xuống hủ. Cả đám người, ngoài trừ hai vị thánh quân, ba vị thánh tồn, hai thánh hoàng tứ cấp, kịp thời thoát ra, còn lại đều bị rơi xuống. Thực lực càng cao, thì khả năng đối phó, biến cố lại càng cao. Biến cố đột nhiên phát sinh, tâm thần hỗn loạn, nên khả năng ứng biến xuống thấp vô cùng. Hơn 40 cao thủ trời xuống, không ngờ trong đó có hai vị đặt đến thánh tồn. Sau một cục nước khổng lồ ập xuống, tất cả mọi người là càng bất ngờ hơn. Khi từ dưới đáy động vực lại có vô số cục nước như biển dưới phun trào. Nước từ dưới đáy âm ấm, ấm bắn lên, cả hố to ngọc tràn nước, trên dưới cùng áp. Tất cả đều như lọt vào đại dương. Mọi người nơi đây ai cũng là cao thủ. Sau khi lọt vào hiểm cảnh, ai cũng muốn thi triển công phụ, tìm mọi cách thoát ra khỏi hiểm cảnh này. Có người thì cố bay lên, nhưng do thế nước trót xuống quá mạnh, cố bao nhiêu cũng không thể thoát. Có người thì liều mạng tiến đến vách động, vần huyền công đánh vào vách động, muốn phá đất mà thoát, nhưng mà sức bao nhiêu, cũng chỉ có thể đào một cái lỗ sâu, chỉ nửa trường. Thật không ngờ vách động này lại có thể cứng trắng hơn sắt thép, gấp ba bốn lần. Lúc nãy rõ ràng là đất tượng cơ mà, Tại sao đột diện lại thay đổi như thế này? Còn có một vài người là tỉnh tâm ngồi xuống xếp bằng, bọn hắn nghĩ tất cả những gì đang diễn ra đều là ảo cảnh do quân mặt tà tạo ra, do ba cái tâm ma linh tinh tạo ra. Chỉ cần tỉnh tâm định thần thì không cần để ý bất cứ ảo ảnh gì. Cho dù thứ độ chơi này cao mình đến cỡ nào, nhưng đến cực hạn cũng sẽ tự động biến mất. Không thể không đổi. Biện pháp này là biện pháp tốt nhất để đối phó với các loại huyện cảnh hay ảo ảnh là càng tán thưởng định lực của những người này. Tuy nhiên, nếu như bọn hắn bị lửa đốt đến phòng rợp da thịt, quần áo long tóc đều cháy rụi, bọn chúng mới đau khổ phát hiện mấy cái này không phải do ảo ảnh à. Tất cả đều là thật à, lửa này có thể đốt cháy mình à. Sau khi trời xuống, cả đám mới phát hiện, nước lớn không phải nhỏ mà thế lửa lại càng to. Nhưng không ai lo lắng chuyện sinh tử, muốn quấy nhiễu bọn họ còn có thể, chứ nếu muốn giết chết bọn họ, thì còn cách xa cả vàng dặm mà. Nước có thể làm bọn họ chết đuối sau. Trình độ của bọn họ, chỉ cần bọn họ thi triển, quy tức thuật, thì cho dù vài ngày, thậm chí nửa tháng cũng không có chuyện gì. Lửa này có thể đốt chết người, nhưng đó là người thường. Đối với cao thủ đỉnh phong như bọn ta, cùng lắm thì chỉ cháy mất quần áo lông tóc. Sau khi mất thứ này cháy hết, thì chẳng còn gì để đốt, không chút tổn thương chúng ta. Sau đó mọi người đều chìm vào trong nước, không thiếu một ai. Mọi người đều nhìn nhau, suy nghĩ biện pháp thoát ra. Hố có cào, đáy có sâu đến đầu, nhưng không thể. Có chuyện chỗ này cũng cứng trắng à? Chẳng lẽ nó có thể ngăn nhiều thánh tôn thánh hoạn như vậy sao? Đây chính là nói nhảm. Cho nên đám người trong lòng vô cùng yên tâm. Nhưng đúng lúc đây. Một người trong đám đột nhiên kêu lên, sao nước lại đột nhiên lạnh thế? Trong lòng mọi người chợt lạnh, quả nhiên ai cũng cảm thấy nước đang càng ngày càng lạnh. Lúc trước còn như nước sống, hiện tại đã giống như sống trong hầm băng. Ngay sau đó, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, thậm chí còn không nhận ra chuyện gì xảy ra, cả cục nước đột nhiên văng lên, những âm thanh trăng chắc trăng chắc, tất cả biến thành băng đóng băng tất cả mọi người, mà loại biến hóa này cũng chưa kết thúc. Tiếng trăng chắc băng lên không ngừng, băng càng ngày càng cứng, tốc độ biến hóa vô cùng nhanh, băng dần dần chuyển thành huyền băng. Huyền băng chính là loại băng đem phơi lúc mặt trời giữa trưa cũng không tan ngà. Sự chắc chắn của nó có thể so với sắt thép. Ai học vật lý đều hiểu, nước biến thành băng thì mật độ phân bổ phân tử thay đổi nên thể tích sẽ đột nhiên lớn lên, mà hố này. Thể tích không đổi, nên sau khi nước biển biến thành băng thì áp lực sẽ trở nên mạnh liệt hơn nhiều. Bọn họ ai cũng lập tức cắn trăng vận công, chống lại sức ép mạnh liệt mà cả đời chưa bao giờ gặp qua. Tình thế trước mắt không thể thoát ra, nhưng vấn đề mấu chút là nếu một người mạnh mẽ phá băng mạ ra, thì những lão quân đệ gần đó sẽ bị huyền băng, nổ vụn chèn ép càng nặng, nhẹ nhất chính là trọng thương. Hoàn cảnh này làm tất cả đều hoảng hút, một khi quyết định phá băng thì thoát một thì cũng tổn thương mười, có khi còn nhiều hơn. Bọn họ đã làm quân đệ mấy trăm năm, sao có thể đành lòng làm quân đệ của mình bị thương, vì thế không ai dám hành động.